Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong con giờ nghe chuyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh sống Truyện ma trong buổi tối nghe chuyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi một bộuyện tác giả ác báo của tác giả Trần Phụng quý khán thính giả trong lúc nghe chuyện rất mong quý vị ủng hộ cho thi bằng việc nhấn đăng ký Kênh và nhấn like xe đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của thuê nha ngay bây giờ thì không đợi quý vị đợi lâu chúng ta sẽ cùng nhau nghe chuyện ác giả, ác báo, tác giả, trần phụng. Trời ơi là trời, bộ bay muốn hại tao chết mới vừa lòng đa. Nếu là người dân ở cái xóm nhỏ gần kênh ông Tám, chắc là sẽ không còn lại gì nữa với những âm thanh này. Ấy là những tiếng bà chính chuỗi rũa đài nghiến người con dâu tên Thị Thêu. Người ta quen thuộc tới nỗi hầu như có thể đoán được Lý do vì sao bà chửi Và rồi những phản ứng sau đó của Thị Thiêu Thường thì bà sẽ chửi Vì những chuyện khiến bà Phật lòng Phật ý Mà có chuyện gì Thị Thiêu làm Vừa lòng bà bao giờ Nhiều khi cô mở miệng thôi Đã trở thành một thứ tội trạng Đáng bị lưu đầy ngàn năm Dĩ như bữa nay Bà chính dặn cô đi chợ mua đồ ăn về Để làm bữa cơm trưa Ngặt trước khi đi Cô đã hỏi cho kỹ là mua món gì Nhưng bà chỉ liếc con dâu rồi nói Bộ cô về làm dâu nhà này bao nhiêu năm qua Còn không biết tôi ưa ăn món chị hay sao Cho tới khi cô đi mua về mấy con cá bóng Bà lại nổi trận lôi đình Cho rằng con dâu muốn mình ăn cá nhiều xương Để mắc nghẹn mà chết Dĩ nhiên cái lý do đó Chỉ khiến đám con nít ôm bụng cười Bởi kể cả thằng tí cháu bà ăn cá Còn biết nhả xương nữa Thầy mới nói, cái chuyện bà chửi bới cô nó thường như cơm bữa hàng ngày. Mọi thứ chỉ cần một cái cớ mà bà cho là hợp lý. Có lẽ bởi vì nỗi ghen ghét đã ăn sâu vào trong máu bà từ khi thị theo dày làm dâu. Nhà bà chính vốn cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặt trong xóm. Trong khi mấy căn nhà khác chỉ là nhà tranh dắt đất. Nhưng bà đã có một căn nhà hai gian, lát gạch tàu lắng cống. Trong khi người ta còn phải lo đói, lo no thì bà đã có trong tay mấy mẫu ruộng để trồng trọt mà không cần đi làm mướn ruộng của đám bá hộ ở trong làng. Ấy là bởi vì con gái Út của bà đương làm vợ bé cho một vị quan ba người Pháp ở trên tỉnh. Dân xóm gọi là me Tây, nhưng nếu để bà chính nghe thì bà sẽ liếc người ta mà rủa. Cha chả, tôi bay nhìn con tao mà ganh ghét. Là bởi vì tôi bay đâu có được cái phước như nó. Đám cùng đinh như bay đó, để ra cũng có tài chừng. Cũng có mắt mối như ai. Nhưng mà thử coi. Tụi bay đứng rạc cho mấy ống nhìn coi cô ân mắt được đứa nào không. <cười> ráng thì ráng mà ganh ghét con tàu đi ha. Rồi đòi tụi bay sáng. Bụng tụi bay no dữ lắm đà. Bà vừa nói trong những cái liếc mắt đầy hung hiểm. Hỏi sao ai lại không ghét bà cho cam? À không, họ ghét cả nhà bà luôn đó chứ. Từ người anh hai tạo cho tới đứa em gái út nhạc. Ai nấy cũng khó ưa, khinh người không khác gì bà mẹ. Chỉ duy nhất là người con dâu thị Thiều, lập vững được lòng bà con lối xóm. Bởi tính tình hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, mà còn thường xuyên giúp đỡ người khác. Mà cô càng tốt tính thì người ta lại càng thương cho số phận cô, sao lại dính vào một gia đình tác tệ đến như thế. Âu cũng là cái số. Thị Thêu là con của một ông lang vườn, sống ở phía bên kia công kinh. Ngật mục nỗi Ông mắc bệnh thập tử nhất sinh mà không có tiền chạy chữa. Trong lúc túng quẩn, may phước cho cô gặp được cậu hai tạo, đang chơi đánh bài gần đó. Cậu thấy cô xinh đẹp nên ngõ ý làm quen, rồi lại thấy gia cảnh túng quẩn mới tội nghiệp cho một ít bạc. Ngặt một nỗi số ít ấy không đủ để ông cha của thị theo cầm cự được lâu. Cậu đành suy tính tới chuyện muốn được gã cho cậu hai tạo để lấy tiền sánh lễ lo cho cha. Cậu hai lúc đó đã gần 30 nhưng vẫn chưa có mối tình nào bởi cậu mặt mũi đã không được duyên dáng tính tình lại khinh khỉnh ngạo mạng khó gần. Nghe lời ngõ ý của thị thiêu hai tạo mừng như bắt được vàng liệt nhanh chóng làm lễ cưới hỏi. Nào ngờ ngay trong ngày đám cưới diễn ra bà chính chỉ đợi cho gần giãn khách thì bà mới đi thẳng vào trong buồn cô dâu bà nhỏ giọng mà nói Con dâu à bữa nay con mạch hồng Nhìn thấy mẹ chồng quan tâm, nhất là với một đứa trẻ mồ côi thiếu tình mẫu tử như thị thiêu, quả thực làm cô cảm động không thôi. Dạ thưa, con hổng mệt chi hết á, thấy bà con cô bác tới chút tụng, con cũng vui lắm. Thiều dù tư đáp lời, nào có nghĩ tới hàm ý sâu xa, cũng chẳng nghĩ rằng đó là cái cớ cho một câu chuyện hung hiểm sắp diễn ra. Bà con cô bác toàn là bên nhà con không chứ đâu. Má cũng không nghĩ là họ tới đông như vậy. Cho nên đâu có chuẩn bị mừng chi nhiều. Bây giờ đông quá cho nên thành thứ ra. Má phải xuất thêm bạc để lo sao cho nó trọn vẹn Tới giờ má cũng không còn gì. Lát nữa tới đây rồi. Không biết trả tiền heo quay làm sao. Nói đến đầu bà thở dài thường thược tới đó tưởng chừng như bà đang sắp kéo bảo tới. Có chẳng cơn bảo ấy là cơn bão lòng đang dậy sóng trong lòng thị theo. Cô ngập ngừng, rồi tay mân mê vào mấy chiếc nhẫn vàng, rồi bộ xe men mà mới vừa mấy tiếng trước, nó được trao cho cô ngay trước bao nhiêu con mắt quan khách. Rồi cố gắng giấu ngược chút tiếc núi, thiều tháo bộ xe men và mấy chiếc nhẫn ra, đưa cho bà chính. Dạ má, con gửi má để má lo liệu. À, mẹ đẹp ơi. Ban đầu bà Chính tỏ ra bỡ ngỡ, ngập ngừng không muốn nhận. Nhưng lát sau khi cô cất vô rồi, bà còn tiếc rẽ mà nói. Dân mà vô đây thì cũng đâu có đâu vô đâu. Thôi thì chắc mấy bữa nữa còn với nhà mình chịu khó ăn mắm nghe. chưa nhà cũng hết gạo luôn rồi. Má thì đó vợ, mà ít khi ăn mắm. Không biết ăn có quen không. À, nhưng mà thôi đi. Dân nghèo họ ăn được Thì má cũng ráng thôi còn hả Giọng điệu bà buồn bã thảm thương Nhưng không hiểu sao Thiều chẳng thương sao cho đặng Cô có cảm giác như bấy nhiêu đó Vẫn chưa đủ với bà Rằng bà chỉ muốn lấy cái cớ đó Để giờ biết hết toàn bộ dòng vàng Có trên người cô Thứ đáng ra để cô dùng trị bệnh cho cha mình Bằng mọi sự cam đảm nhất thiệu rắn rọi thừa Dạ thưa má Con biết bá cũng lao tâm khổ tứ lo cho vợ chồng con có cái đám cưới như người ta nhưng cha con cũng cần bạc để trị bệnh con xin má cho con giữ lại ít của trên người để con còn lo cho cha con Nghe đến đây bà chính không còn đủ sức để tô dẻ bộ mặt đáng thương trước đó nữa bà nhăn mặt trợn mắt gần cổ nổi lên như muốn nhai sống đứa con dâu ngổ ngược Ê cha bày bệnh thì bày bán rộn bán đất bày lo cho ông đi Chứ hạ cơ gì lấy vàng nhà tao hả? Dạ thưa Chuyện má khuyên rằng con Con đã làm từ sớm Nhưng ngạc nổi đất đai thì Dơi Đất đai đã dơi rồi Nhưng mà bệnh tật cha con vẫn còn nặng lung quá Mà Theo nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nhúm của bà chính Sự bình thản của cô Khiến bà ta cũng mấy phần khiêm nhường Đây là vàng má cho con hỏi sớm mơ Trước mặt bao nhiêu bà con cô bác làm chứng Thì đó đã là của con Thấy nhà mình túng thiếu Thì con gửi má một ít để xoay sở Chứ không phải con là cái hồng dữ dàng cho má Hay không ưng Thì má đòi má lấy lại Mong má hiểu cho con Mày Bà chính tức tối Chỉ tay vào mặt theo Tay còn lại vùng Định tác cho cô một cái cho hả cân tức Xong theo chỉ lặng lẽ cúi đầu Rồi lầm lũi bước ra ngoài Trước sự điên tiếc của mẹ chồng Cô thừa biết Nếu như không nhẫn nhịn, nếu dám lên tiếng ngay lúc này Chắc chắn cuộc đời cô về sau Sẽ không thể nào yên bình trong ngôi nhà Nhưng nếu không làm như vậy Tiền vàng mà cô dự định chữa bệnh cho cha Chắc chắn sẽ bị luộc sạch không còn một ten Quả nhiên dần vào sự hy sinh của Theo Mà ông Lan Dường cha cô lại có tiền chữa trị Rồi lại vì thương con gái Nên ý chí sống ông càng mạnh liệt hơn Cuối cùng ông vượt qua được cân bạo bệnh Nhưng cũng từ đây Người sao phải hứng chịu cơn đọa đầy của số phận Lại chính là con gái ông Theo sau lần nghịch ý mẹ chồng Hầu như không ngày nào được yên Bà chính hết chửi bới Lại hạch sách đủ chuyện Từ chuyện ăn uống cho tới chuyện ngủ nghỉ Hay cuộc sinh hoạt vợ chồng Rồi tới chuyện theo chậm con Cũng là chủ đề để bà đem ra chửi bới mỗi ngày Mà tuổi cho theo ở chỗ Chồng cô, hai tạo Hầu như không có ý kiến gì về việc bà chính chửi bới vợ mình nhiều lúc thấy cô ấm ức mà rút vô trong buồn khóc anh ta chỉ an ủi được mấy câu bà khó tánh đó giờ em thường qua thì ráng làm cho má vợ lòng đi một má có cớ gì mà chửi em nữa nghe những lời từ hai tạo Thiều chỉ càng thấy quyết định uống thuốc ngừa thai của mình là đúng đắn cô không muốn sinh con cho anh ta một kẻ nhục chí và hèn hạ chỉ biết sống bám vô đồng tiền thừa thải từ cô em Út Lại càng không muốn sinh cháu cho gia đình này Cô không muốn Dòng máu tanh tự đó Lại được di truyền, được tiếp nối qua đời sau Thà là cô mang tiếng Cây độc không trái, gái độc không con Hay thậm chí là để cho hai tạo Cưới thêm vợ bé vào mọn đi chân nữa Thì cô cũng tuyệt đối Không bao giờ hối hận vì quyết định của mình Bữa nay con nhạc nó về chơi Bày coi nấu cây chi ngon ngon à Đãi em nó đi Mà nhớ nấu cái gì mà tốt cho bà bầu đó nghe Bà Chính ngồi trên bộ đi văn, vừa nhai trầu chóp chép, vừa dặn cho cô con dâu. Thiều chưa kịp dân giả đáp lời, hai tạo ngồi gần đó đã lên tiếng. Chà, mới đây mà lại cân bầu hả? Con nhỏ này bộ tính làm heo nái hay sao đà? Bà Chính nghe con trai nói chuyện chướng tay, thì phun một đống bã vào trong ống rồi chửi. <cười> Nhà người ta giàu có tiền muôn bạc giản, người ta muốn con đàn cháu đóng. Để cùng hướng cái sự giàu sang đó ừ, Chứ ai như cái nhà này Cưới mấy năm gì Mà không biết loại ra được cái gì nữa Vừa nói Bà vừa ngút ngoa Quay đi nhìn theo Đang ngồi tìm trầu bên cạnh Với cái cảnh ấy Chẳng đủ khiến cho cô ngán ngẩm chửi riết nghe cũng bùi tai Chỉ là sự xuất hiện của cô Út Nhàn Mới thực sự làm giấy lên trong lòng cô Chút lo lắng Úc nhàng từ nhỏ đã quen được cung phụng, lại sống chung với bà mẹ kiêm tiền, nên thành thử ra cùng vừa hóng hách lại vừa khó khăn cai nghiệt còn hơn cả mẹ mình Mấy bận trước Út nhàng về đây đã gây không ít xào xáo trong gia đình, không biết lần này sóng gió có yên, biển có lặng không Lối 10 giờ trưa hơn ở trên con đường lộ nhỏ ngay xóm kênh ông Tám có một chiếc xe quay kỳ chạy vào đám con nít đường tắm sông lội ào thép dậy, thì hú hét kéo nhau ra coi. Người lớn lớp với ruộng, lớp trong nhà, ai đấy cũng đều ngước đầu, ngó mặt ra mà ngóng. Nhìn thấy bộ dạng chiếc xe cành càng đổ trước cửa nhà bà chính, thì họ đã biết chủ nhân, một vị khách mà bà con ít khi muốn thấy mặt. Cô Út nhàng. Và rồi có người đàn bà nào đó không rõ, cất lên một tiếng thở dài não này. Hơi, mèn ơi, chuyến này nhà cửa rỗng rãng nữa cho coi. Lại có ông bác khác đáp lời Cũng thể lương không kém Ờ giặc bên ngô Còn không bằng bà cô bên trong Như một giọng họ trao duyên Cứ hết người này đến người kia bàn sa tán vô Riết rồi cứ làm cho cái bầu không khí Tưởng chừng như sông dày sông hộp ấy Lại thành ra là bi kịch Mà họ đâu có lo cho họ Họ lo cho thị theo hiền lành Bị ức hiếp tối ngày đó chứ Mẹ đẹp ơi Má trọng con từ hội xóm mời tới vợ đó. Giờ nhìn thấy một thiếu phụ bước ra từ trong chiếc xe, với bộ áo dài màu vàng, theo bông hường, tóc bấy cao, hợp mốt, lại sách theo cái bóp đầm bằng da bóng loáng. Bà chính đáp dội vàng nhào xa mà dìu đỡ. Người ấy đích thị là Út Nhàng. Đi theo cô còn có đứa con trai thứ tên là Quý. Hai mẹ con bước xuống xe, được mấy phút, thì shopper cũng cho xe chạy quay ngược lại trên tỉnh. Út nhàng lấy cái khăn mùi xoa, khẽ lau mồ hôi trên trán, rồi cầm ly trà mà uống. Đúng là người khó ưa sẽ hiển thị ngay trong bộ dáng Dù cô có im lặng, nhưng cái khịt mũi trong lúc ngửi mùi trà, hay cho tới cái biểu môi cũng đủ làm cho người ta phật ý. Trà này ai pha mà lạc nhách vậy má? Bộ nhà không có tiền mua trà đa. Bà Chính khẽ điếc mắt qua nhìn theo, đang đứng gần một góc. Đó, Nó phà đã chơi ai Mày đi vô pha lại ấm trà mới cho em bay đi Ê, Thôi Mất hứng quá Phà kiểu này coi như đuổi khách hết Cô Út Nhàng vừa nói Vừa bay ra cái bộ mặt Diễu khinh Nhìn ngó lâm lâm trên trần nhà Từ nãy tới giờ đi vào trong Cô có thưa gửi bà chính Rồi có gật đầu với anh mình Chứ còn chị dâu thì cả một cái liếc mắt cũng chưa Vậy mà thị thiêu cũng chẳng buồn Chỉ mũi lòng ở chỗ Thằng Quý con trai Út Nhàng lại học theo cái thói ngạo mạng ấy của mẹ mà ngó lơ luôn bắt hai gái. Xong thấy nhà họ nói chuyện rôm rã, thành ra Thiều không quen cái cảnh chướng tai đó. Cô xin phép lùi ra sau nhà dọn mâm cơm chuẩn bị cơm trưa. Đường lùi cùi dưới bếp thì bỗng nhiên có một bóng dáng nhỏ thó bước tới, khoanh tay cất giọng trỏng không. Đồng bằng chi đó? thì Thiều ngước lên thì thấy thằng Quý con của út Nhàng đang ngó lơm lơm mình. Ánh mắt đầy khinh miệt Xong cô không tỏ ý giận Chỉ làm mặt lạnh mà quay đi Má còn hồng dạy Còn cách nói năng cho lễ phép đa Trước câu hỏi của cô Thằng nhỏ vẫn giữ một thái độ ngông nghênh Như đã được luyện tập thành thạo mà đáp Má tôi dạy tôi nói chuyện với người ta Muốn người ta không khi dễ mình Không khinh khi mình Thì phải cao hơn họ Giọng phải quy quyền hơn Thì họ mới nể, mới trọng Nghe cái chủ nghĩa ấy Chỉ khéo làm cho Thiều không nhìn được mà cười. <cười> má con dạy con như vậy, là trật hơn thiên hạ hết thể. Cớ chị má tôi dạy tôi là trật, mợ biết cái gì mà nói. Bây giờ con có cao hơn mợ hay là không? Thị Thiều đi tới ngồi chồng hỏng, ngức mặt lên nhìn cậu nhỏ rồi nói. Có. Ừ, giọng con có khí thế hơn mợ hay không? Hả, giọng tôi lớn gian giọng, giọng mợ nhỏ xíu như hèo. Tôi khí thế hơn Thấy thật nhỏ tỏ ra đắc chí Thì Thiều đứng dậy đắp Nhưng mợ hai đâu có để trọng con Mà thiên hạ họ càng không nể trọng con đâu ra Ơ cha chả Sao mà biết <cười> Thì mợ lớn hơn con mở sống lâu hơn con Thiên hạ họ nể người sống nhân nghĩa Biết phải biết quấy Thiên hạ họ thương người biết hòa nhã Sống chan hòa với bà con lối xóm Chứ ai lại đi thương người cao ngạo coi mình là vua chúa mà kinh khi người ta đâu con. Thằng nhỏ nghĩ ngợi gì đó, rồi nó liền phản bác Nhưng mà không cao ngạo, cư xử đường hoàng. Vậy chứ, ngoại tôi má tôi đâu có thương mợ. Nghe tay đây, thị thiệu có chút khừng lại. Xong cô nhanh chóng đối đáp. Mợ đâu có cần má con hay là bà ngoại con thương. Mợ cũng đâu có cần ai ở ngoài kia thương mợ. Mợ tự thương mợ được mà. Mợ tự trọng mợ được mà. Con cũng như vậy, con mần sao mà mỗi chuyện con làm, con thấy nó đúng đắn, nó hỏng trái khuấy, thì tự khắc là con tự nể con. Mà con nể con trước, thì thiên hạ họ mới nể con sao? Nghe giọng nói ôn tồn, cùng với sự điềm tĩnh của thị theo, thằng quý bất giác cảm thấy thứ chân lý ấy lại hợp lẽ quá. Nó đầm ra ngỡ ngơ mà lẩm nhẩm lại từng lời của thị theo nói, mà không để ý gương mặt cô đang cười tủng tiểm. Sao rồi Con thấy mợ nói làm sao Ờ tôi nghe cũng ưng ở lỗ tai lắm Bị gì ở lớp Không có đứa nào chịu chơi chúng tôi trơn á Thầy giáo cũng không ưa tôi Lúc nào cũng ngó lơ tôi <cười> Mình biết mình quấy Thì mình phải sửa Nhưng mà nếu chuyện mình thấy mình không quấy Ngược lại mình còn vui với chuyện ấy Mà thiên hạ họ thấy quấy thì sao thật nhỏ trao mày Tỏ vẻ nghỉ ngợi Rồi nó nói Thì mình cũng nghe y lời thiên hạ Mà sửa để đặn lòng thiên hạ Bậy Mở nói rồi Mình phải làm cho mình nể mình trước Thương mình trước Mình sống cho mình Cho mình đâu có sống cho thiên hạ Vừa nói tới đó Thị Thiều nhận ra có mấy người đã đứng xuất hiện Ở ngưỡng cửa từ bao giờ Bà Chính nhìn cô Với ánh mắt giận dữ Khuôn miệng nghiến chặt Trong khi đó Út Nhàng lại tức tối Lôi thằng Quý về Ánh mắt vô liếc xéo thị thiêu Miệng chửi Bày nghe ba cái lời suối bậy đi Nghe chưa không Má đẻ ra bay Hay cái giống này đẻ bay Thị thiêu không nhìn được Cô lên tiếng Cô Út à Tôi dạy lời hay lẽ phải Để thay đổi tâm tính nó Chứ làm chi mà cô nói bậy Câu nói chưa kịp thốt ra cho trọn lời Cô đã bị bà chính tát một cái cho đau điến Bà sỉ vào mặt cô mà chửi Tai còn lâm lâm một món đồ gì đó Lời hay lẽ phải hả? Cái thứ ác nhận thức đất như mày Mà đòi dạy cháu tao Lời hay lẽ phải ra Tao hỏi mày Cái này là cái chi? Không cần nhìn Theo cũng được biết Thứ bà chính đang giữ Là một gói thuốc ngừa thai Mà cha cô đã sắc cho con gái uống Nếu một người không rành gì y dược Nhìn qua Cũng chỉ nghĩ đó là một gói thuốc bắt thông thường Xong bên trong Lại có chút xạ hương và thổ phục linh, những thứ thảo mộc có tác dụng gây sảy thai. Sau mỗi lần cô và hai tạo gần gũi, thị thiều sẽ canh thời gian để uống, tránh trường hợp uống nhiều, sẽ nhiễm độc tố. Còn uống không đủ, lại vô tình giết chết thai nhi đã tượng hình. Tất cả những chuyện này, ông thầy Lan Dường cha cô đều dặn dò con gái kỹ càng. Chỉ là không ngờ sau bao nhiêu năm giấu giếm, hôm nay cô lại bị bà chính phát hiện nhưng theo không cho phép bản thân mình được một chút lúng túng. Dạ thưa, đây là thuốc bổ mà cha con đưa cho con. Cha chả, bộ chị tưởng nhà tôi là cái thứ ngu dốt hay sao đà Thuốc bổ mà nghe cái mùi xả hương nó nồng nặc vậy sao? <cười> được, chị nói thuốc bổ chứ gì? Để tôi sắc hết cả đống này, rồi tôi cho chị uống nghe Cô út Nhàn sấn tới, không thiết tay chụp lấy gối thuốc, rồi đập phành phạch vào mặt thiêu Vậy mà cô chỉ đứng im ra chịu trận Không nói năng gì Mày tính làm cho nhà tao tuyệt tứ tuyệt tôn hả Phải không Mày tính hại tao không có cháu trai Nói giọng nói giỏi chứ gì Cái còn khốn nạn Phải gì tao biết hồi xưa Mày là thứ quân độc địa như vậy Thì tao cho đóng bè thả rồi xong Trời ơi là trời Bà chính ngồi sụp xuống đất khóc lên nức nở Tưởng chừng như mình ấm ức từ lâu lắm Tiếng khóc tiếng la của bà Nhanh chóng đánh động hai tạo ở bên ngoài Anh ta chạy vào Nghe tường thuật lại câu chuyện Chẳng cần hỏi vợ lời nào hay nghe cô Phân bua Sẵn cần tức tối Vì bị phá giấc ngủ trưa Anh ta nắm đầu thị thiêu mà đánh cho nhừ tử Thị thiêu đưa tay lên chống đỡ Thì bị cô út nhàng và bà Chính giữ lại Kẻ đánh, kẻ giữ Thị thiêu như cái bao cát Như cái thân cây mặc tình cho người ta Làm tình làm tội Thằng Quý đứng đó Thấy mợ hai mình, mình mảy máu me, mặt mũi sưng húp. Còn mẹ và ngoại thì ra sức giữ chặt cho cậu hai thỏa sức đánh đập. Nó chợt nhận ra sự trái khuấy mà trước giờ chỉ vì mụ mị nên không hiểu không thấu. Nó thấy thường cho thuần phận người đàn bà yếu thế. Nhưng nó không biết được phải làm sao để cứu mợ hai. Thành ra nó bật khóc vì bất lực. Thấy con khóc, Úc Nhàng liền quay sang vỗ con. Tất thảy hai mẹ con bà chính cũng hướng sự chú ý tới đứa nhỏ. Nhưng cơ hội này, Thị Thiều đạp thật mạnh vào hạ bộ của hai tàu. Gã đàn ông vừa té bật ngửa ra thì cô chụp dội con dao gần đó thủ thế. Cô lồm cộng đứng dậy. Má tụi bay, đứa nào đi tới? Tao chém chết mẹ hết. À, bà cha mày, thứ con dâu mất dạy Ai con dâu bà? Từ nay tao với tụi bay không có còn nhờ nghĩa chi hết á. Tao cũng vậy nghĩ tới hồi xưa. Nhờ có tiền nạp tại Mà cha tao được sống Thành ra tôi cũng ráng nhẫn nhịn Lập trâu lầm bỏ cho tụi bay Mặt tình sai biểu Nhưng giờ không có nữa đâu Tao với tụi bay Không có còn can hệ chi nữa Đoạn thị thiêu nhìn về phía Úc nhàng Ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn Còn mày đó Chỉ vì muốn che giấu cái sự nhút nhớ của mày Mà mày muốn triệt hạ tao Được lắm Tao mà có bề gì Thì tao cũng cho mày thân sơ thất sở Nói rồi thì thiều lập tức quay đầu bỏ đi Nhưng chỉ được giam bước Cô đã khượng lại Rồi trở mắt đứng trồng Và áp giật xuống đất Bởi ngay khoảnh khắc thị thiều quay đi Út nhàng đã đi tới cầm một con dao khác Lao ra đâm xuyên vào lòng ngực của chị dâu Máu từ nơi vết thương cứ nhịp vậy túa ra không ngừng Trong khi đó Bàn tay của kẻ sát nhân Vẫn cứ thấy siết chặt Đồng thời nhấn lưỡi dao vào sâu hơn Thị Thiệu không kịp nói một lời nào, ánh mắt kinh hoàng, nhìn ra khung cảnh trước mặt. tại chân bắt đầu mất dần đi cảm giác. Và rồi, rất nhanh, cô nằm đổ gục trên đất chết đi. Lối 10 giờ tối đó, ở trong một góc giường nhà bà Chính, có bà bốn bóng người đứng tụ tập quanh một cái quyệt đã đào từ nãy tới giờ. Bóng trăng lập lờ ở trên cao, ánh sáng chỉ buông xuống hững hờ trên mấy tán cây rậm rạp của nhà bà Chính. Êp vậy mà bọn họ chỉ cầm theo một cây đèn măng sông nhỏ xíu, tỏa ra ánh sáng tù mù, không đủ soi được mặt những người ở đó. Mà thật ra cũng đâu cần phải phân biệt từng người chi cho cam, bởi họ đều có chung một mục đích, một cái chủ nghĩa, và kể cả trái tim của họ cũng giống nhau cả. Một trái tim sắc đá và tàn độc. lẽ đi anh hai, ngó bộ dáng lớn con mà đào có một chút xíu là thở hơi lên rồi. Mày ngon thì mày tự mừng đi, mày ngồi đó mày nói giỏi lắm. Không phải mày lên cơn điên giết nó. Thì bây giờ nó đâu có thành ra như vậy. Trời đất ơi. Bày nhỏ nhỏ cái miệng giùm tao. Muốn lối xóm người ta nghe. Để người ta bớ quan cộng đậu hết cả nhà hay chi. Má sợ cái gì? Chồng con nhàng là quan ba. Sợ sệt cái giống gì? Phải không mày? Hai tạo hất hàm về phía út nhàng. Chỉ mong chờ một lời xác nhận. Nào ngờ một lúc sau cô ta ấp úng gật đầu. Ừ... Mà thôi nói nhiều quá đi, chông lẹ đi. Không thôi á, phiền lắm đa. Nghe lời thúc giục của mẹ và em gái, hai tạo cứ thấy hụng hụt, hụt đầu bới. Rồi chừng đó đủ sâu, gã mới đi tới chỗ đặc xác của thiêu lật mớ lá chuối phủ lên người cô ra. Ánh vàng nhạt ngà của đêm trăng vô tình phủ lên gương mặt sưng húp với những dạch máu đã khô cùng đôi mắt trần trần của thiêu một màu quỷ dị. Khiến cho gã có chút đúng túng. Xong cái lúng túng ấy, Là do gã sợ phải nhìn vào đôi mắt ai oán kia Chứ nào phải do gã sót thương gì Người vợ đầu ấp tay gối Nếu có Thì chắc là gã lo rằng Không biết mai đây Còn ai lo chuyện cơm nước nhà cửa Ai hầu hạ gã chuyện chăn gối lẽ đi Mỗi chích tôi quá trời rồi đấy nè Tiếng quát nạc của tư nhàng Đồng thời như một cái vỗ vào dai gã Đủ khiến cho gã tập trung vào chuyện cần làm Nhưng không Gã thật sự đã bị ai đó dỗ vào dai đó chứ? Cái cảm giác nhòi nhói trên da thịt vẫn cảm nhận được tới tận bây giờ. Xong đi kèm đó, nó còn có chút hơi lạnh, lạnh thấu tim gan. Trong vô thức, gã ngoái đầu nhìn về phía sau. Từ sớm, đã có một bóng người con gái đứng đó từ bao giờ? Bộ anh lỗ tay cây hay gì mà tôi kêu anh? Anh trời trời ơi vậy? Vừa nghe được giọng nói ấy, trái tim của gã như đập trở lại bình thường. Bởi đó chính là giọng của út nhàng. Cô ta đang đứng ngay sau lưng gã Bày ra bộ mặt khó chịu Rồi sao không lẽ đi cha Dù khó chịu Nhưng hai tạo cũng không thèm phản bác một lời nào Sóc cái xác của theo lên trên dai Rồi đi tới chỗ cây quyệt Nơi bà chính đang ngồi đập mũi liên hồi Hai tạo dự định quăng cái xác Xuống bên dưới cái khoảng sầu tâm tối Mới vừa đào Thì đột nhiên úp nhàn từ bên trong bụi rậm gần đó đi ra Trên người cô ta không dướng ít lá cây Cả máy cũng bông lao trắng hiếu Nhìn thấy đứa em gái Hai tạo ngạc nhiên hỏi. Ủa sao mày đi nhanh vậy? Hồi nãy mày đi sau lưng tao mà. Hồi nào cha? Nãy giờ tôi mất tiểu. Tôi đi đại ra bụi cây gần kia kìa. Chà chà. Rõ ràng hồi nãy. Mày cũng tới đó. Ừ. Hai tạo vừa nói. vừa quay sang chỗ lúc nãy đặt cái xác thị thiêu. Như để chứng minh. Quái lạ thầy. Ngay tại nơi ấy. Gần những tấm lá chuối. Còn phản phất mùi tử khí. Đang có một người ung dung đứng đó. Mặc áo bà ba trắng. Quần lụa tóc sọa dài. Trên ngực áo vẫn còn loan ra một dạch đỏ tựa như máu, chảy tràn xuống tới thắt eo. Người ấy đứng nhịn gã mà miếm cười, hai đôi mắt to tròn, chớp mắt liên hồi. Ở đâu đó, bỗng có cơn gió thổi thốc, xô đổ mấy nhánh cây, lá rung lên xào sạc. Và trong số đó, gió cũng truyền tới tay gã một câu nói. Ác giả, ác bão. Tiếng nói ầm vàng xa xăm Có chút rung rảy Như thể một lời trăng trối Trước khi trúc hơi thở cuối cùng Lại chứa đầy những oán hận chưa tan Và giọng nói ấy là của vợ gã Thị Thiêu Người mà gã chuẩn bị quăng xuống cái quyệt mộ vì tan chứng cứ Đôi mắt gã vẫn dán chặt về phía người con gái Không biết đi chờ đợi điều gì Chờ đợi cho gã chợt bừng tỉnh Hay chờ một ai đó đánh thức gã Rằng đây chỉ là một cơn mộng mị Chứ Thị Thiêu đã chết rồi kia mà Nhưng không Gián hình đang đứng đó là thật Và những lời gã nghe Cũng chẳng phải là quan tưởng Dòng hồn thị thiêu đã hiện về cho gã thấy Cũng đồng thời đưa ra một lời cảnh báo Giờ kỳ đã gieo vào lòng gã Một nỗi sợ tột cùng Dòng hồn kia dần dà biến mất trong mạng đêm Trước khi những tiếng ú ớ Của hai tạo cất lên Có điện không cha nội Tự nhiên cái có lâm lâm qua bảnh bằng chi Quang lẽ trời lấp hố lại đi trời Nghe tiếng quát nạc của út nhạc Đầu ốc gã mới dần hồi tỉnh, gã nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi nhắm chặt mắt buông thõng cho cái xác rơi tự do xuống bên huyệt đầu tiên gã làm là xúc một đống đất thật lớn, lấp luôn khuôn mặt của Thiêu. Gã không muốn nhìn thấy mặt thị, lại càng không muốn nhìn vào đôi mắt oán hận đó, nó có thể sẽ nuốt trôi hết toàn bộ sự can đảm của gã. Ở phía bên kênh ông Tám Trời càng dày khuya Thì càng lạnh hơn Ông nằm hơn cha của thị thiêu Đưa ngủ say ngon giấc Thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài vòng vào Cha ơi Cha Ông khẽ cửa mình Ngó đầu nhìn lên mà hỏi Đưa anh hào đo bày Đáp lại lời ông Chỉ là những tiếng gọi gian vọng Như thể đứng từ phía bên kia con kênh mà gọi Cha ơi, cha, là con, theo đây cha. Ủa, mạng đất ơi. Ông nằm ngồi bực dậy, tóc cái mền lên, rồi chậm chậm đi ra gian trước, khơi ngọn đèn lên cho tỏ, rồi cầm đi ra mà hỏi. Bây về chi mà khuya lắc khuya lơ vậy, bầu ở bển nó hòa hiếp chi bay sao? Câu nói của ông vừa dứt, thì cánh cửa gỗ sập xệ cũng được mở ra. Nhưng trái với kỳ vọng, bên ngoài chỉ là khoảng không tối tâm, ẩn hiện bóng trăng lợ mờ, dạp dày cơn gió thổi thốc qua. Hoàn toàn không có bất kỳ ai. Ông thoáng chào mày, chậm chậm bước hẳn ra hàng ba, đưa ngọn đèn qua lại mà soi cho tường tận. Nhưng kết quả cũng chẳng thay đổi. Coi chẳng là ông nhìn thấy được mấy dấu chân dính đầy bùng đất ở bên dưới nền gạch. Và khi soi đèn kỹ, ông còn nhìn thấy có đôi giọt máu ly ti vẫn còn dương lại. Trong lòng ông lúc này, vô thức nghĩ đến những diễn cảnh khiến cho ông không thể yên giấc. Cứ hệ nhắm mắt lại, ông cứ thấy tim mình đập thình thịt lên rộn ràng, hơi lạnh bỗng nhiên bổ dây khắp gian buồn, khiến nỗi bất an từ đó kéo dài tới tận khi gà gáy báo canh. Qua sáng hôm sau, ông còn chưa đem đống thuốc ra phơi, chưa cho gà qué ăn lúa, thì đã mặc bộ áo dài, đội khăn, Đi qua bên nhà bà Chính. Dù trời chỉ mới tợ mờ sáng, Người ta còn chưa kịp ra đồng. Nhưng ở bên nhà bà Chính, Lại đông đúc từ ở ngoài đường, Kéo hút dài tới tận sân trong. Xen lẫn với những tiếng xì xằm bàn tán, Là những tiếng khóc, Phát ra từ bên trong nhà. Ông Năm nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tìm như muốn thắt lại, Lật đật chen vào, Tới nỗi mồ hôi một kê nhảy nhại quần áo sọc sạch. Ở trên bộ đi văn, Ngài Giang Chính, Có một tốp đông người tụ tập Bù quanh một cái xác chết đã tím tái Gia thịt cứng ngắt Chân tay qua quắp tới mức kinh dị Xung quanh ngoài mấy người hàng xóm hiếu kỳ Còn có người nhà của người xấu số Thoạt tiền ông năm nhìn thấy Thì đã thất kinh Người đương nằm kia là hai tạo Gã ta đã chết tự bao giờ mọi miệng tím tái Tới mức làm cho người ta kinh sợ Không dám tới gần Chỉ có mỗi bà chính là sót con Nên cứ giật giả bên thi hài Khóc không thành tiếng Chị ch xùi à Ông Năm cất tiếng gọi Đồng thời vỗ vai người đàn bà Bất ngờ bà ta nhìn thấy ông Thì càng quảng hốt hơn nữa Tiếng khóc cũng gián đoạn à, à, Anh xùi hả Sa Sao anh qua đây Tôi qua kiếm con thiêu Hổng dẹ qua tới thì thấy cảnh này Nghe tới đó Gương mặt bà Chính đột nhiên tái đi Xong về mới khóc một chập Nên thành ra chẳng ai để ý À con anh À đúng rồi Như một sợi dây đạn Được gãy lên cao bất thình linh Bà ta lớn tiếng chỉ tay về phía ông Năm mà chửi Cũng tại con anh nó bỏ nhà đi theo trai Con tui đâu buồn Nên nó tuổi thân nó mới chết đó Sao Con tôi bỏ nhà đi theo trai à Chứ còn cái gì nữa Nó mang nhà từ lâu lắm rồi Mấy bận đi chợ à Tôi thấy nó hết đưa mắt với thằng này liếc nhìn thằng khác Đúng là thư điếm đang mà này chị à Chị ăn nói cho đường hoàng nha Con tôi về làm dâu nhà chị bao nhiêu năm qua Làm gì có chuyện đó cho đặng Nhìn cưng mặt nghiêm nghị của ông Năm Lại thêm chẳng có chút gì bằng chứng Thành ra bà Chính đối lý Liên tục ú ớ Khi này Út Nhàng ngồi gần đó liền lên tiếng Bác Xôi ơi là bác Xôi Người ta thường nói cha mẹ sinh con thì trời xanh tánh. họ nhỏ bác dạy chỉ đường hoàng thì như vậy thôi. Chừng khi chị lớn, chị đổi tánh đổi nét sao bác biết. Mấy bận con đi chợ với chị nè. Con thấy hạ rầm luôn đó. Chỗ người lớn nói chuyện. Chưa tới phiền cô Út lên tiếng đâu. Ông nằm Hân gắt gỗng đáp lời. Thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt cô ta. Đối với một kẻ thượng đội hạ đạp như Út ngàn, quả thực là một sự xúc phạm vô cùng lớn. Nè! Tôi đừng nói chuyện với bác rất là đường hoàng. Thì bác cũng nên nể trọng tôi chứ. Ở đây á tôi nói lẽ trái, lẽ phải cho bác hay. Con bác can tội đỉ điếm, đi gian dứa với trai bên ngoài. Chừng bị phát giác rồi thì gom đồ bỏ trốn. Tới nước đó rồi bác cùng binh đó đà. Út nhàng đứng lên sức sượt, chỉ thẳng vào mặt ông nằm mà không tiếc lời mạc sát. Tuy nhiên thay vì lên cơn cuồng loạn thì ông chỉ nhìn cô ả mà cười khảy. Một nụ cười bỉ bôi, phỉ nhổ vào chính lòng tự tôn của cô ta. Chà chà, một con mè tay lắng lờ đổi thần đổi xác lấy bạc vàng nuôi cả gia đình. Lại đi nói con thiều là đỉ điểm sao? Vậy chơ cô Úc cho tôi hỏi. Còn tôi nó ngủ với những ai? Nó qua lại với những ai? cụ kể cho tôi nghe đi. Chứ còn cô Úc, dân cả xóm này. Người ta rành cô quá trời đó cô Úc à. Úc nhàng tức giận tới mức mặt biến sắc răng nghiến vào nhau cầm cầm nhưng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ ông nằm hơn tiếp tục cô nói con tôi lấy trai đúng rồi nó lấy anh cô để lo cho tôi qua cơn bạo bệnh thiệt cũng là phước phận của tôi đó nhưng nó nó lấy con mình anh cô thôi còn đây là đời chồng thứ mấy của cô rồi người khách thứ mấy tự khi cô giàu nghề rồi thưa cô Úc nè Tôi nấy anh xui là xui da, cho nên nái vợ tôi nhấn nhịn đó ngang chưa. Tôi nói lần cuối, con gái anh nó đã bỏ nhà thì theo trai rồi. Đi ra ngoài đường mà kiếm nó đi, từ nay về sau, đừng có bước vô cái nhà này nữa. Úc nhàng cũng cầm ngay cây chổi để ở góc nhà mà xua liên tục. Xong ông nằm vẫn cứ đứng đó, hết nhìn ra đằng sau rồi lại ngó quanh quất quanh giường. Chừng chắc mẩm con gái ông không có ở đây Ông mới thông dông ra ngoài cười Không quên để lại một lời hâm dọa Tôi sẽ đi tìm con gái tôi giờ đây mà đối chấp Bằng nếu mà không phải như lời các người nói Thì lúc đó có là vợ bé của Hoàng Tây Tôi cũng thưa cho tới cùng Nói rồi ông lại lưỡng thửng bước đi với ánh bình minh vừa ló dạng Xong tâm hồn ông Giờ lại như hoàng hôn u ám Chẳng biết phương hướng tiếp theo là gì Mặc dù thấy ông đã đi khá xa, bà chính vẫn còn cố rống theo mà chửi cho thỏa Chửi xong bà lại quay vào trong, đóng tiếp vợ tuồng khóc thương đứa con trai xấu số Người bên nhà Hoàng cũng nhanh chóng có mặt, bà con lối xóm ai cũng tắp đập ra vào. Nhưng không phải để chia buồn hay tưởng niệm, mà chủ yếu ngó xem cái chết kỳ dị của gã. Bởi ai ở trong xóm này không rành, hay tạo là kẹp dai u thịt bắp, quanh năm suốt tháng khỏe như trâu bò, lấy có gì mà bệnh chứ. Lại chuyện nhà bà chính đồn thổi rằng Thị Thiều đi lấy trai để chồng quẩn ức mà chết Thì quả thực là còn kỳ dị hơn nữa Ai ở đây không rõ Thị Thiều là người con như thế nào Thị mà muốn bỏ đi thì bỏ lâu rồi Chứ chẳng ai lại cứ cắn răng nhẫn nhịn Từ ngày này qua ngày khác Để rồi cuối cùng mang tiếng như thế Xong cũng có kẻ ác miệng cho rằng Chắc phải có thì mẹ con bà chính mới đồn Nhưng rốt cuộc không ai rõ Rằng Thị Thiều đã bỏ đi đâu Và cái chết của hai tạo là nguyên nhân từ đâu Thật ra kể cả bà Chính Cũng không biết tại sao con mình chết Mới sáng nay bà thức dậy Để lo cơm nước cho mẹ con út nhàng Khi đi ngang qua bộ đi văn Chỗ hai tạo đang ngủ Thì đã nhìn thấy gã chết cứng ở đó từ bao giờ Hai mắt trợn trừng Khói miệng há hốc Dường như từng nhìn thấy một điều gì đó cực kỳ kinh hoàng Bà Chính nhìn thấy cảnh tượng ấy Thì té bật ngửa ra phía sau Miệng la lên oai oai Đánh thức nguyên cả xóm Không chắc chắn lắm nhìn với những biểu hiện hôm qua của hai tạo khi đứng ngoài chỗ trông xác thị theo Thì bà có khả năng liên quan tới cái chết của cô ta Có lẽ nào dông hồn thị theo đã quay về để báo thù sao? Nhưng không lẽ lại nhanh đến như vậy? Đang mãi mê suy nghĩ thì bất ngờ ở phía bên gian nhà chính Chỗ người ta đang khâm liệm hai tạo bất ngờ phát ra tiếng la hét thất thanh Nguyên nhân ngay khi đặt nãy chuối lên vàng bụng thì bỗng nhiên từ trong mắt mũi miệng của gã, máu tành ở đâu bất ngờ chảy trào ra ngoài. Những dòng máu đỏ sẫm cứ như vậy len lõi qua từng lớp da thịt, thấm đẫm ướt cả tấm chiếu bên dưới lưng gã, làm cho cả đội mai tán cũng phải thất kinh. Họ ới nhau rồi tìm cách ngăn cho máu không còn chảy nữa. Nhưng ngày khi chưa biết làm gì, thì đột nhiên, cái xác của hai tạo cử động. Đầu tiên là hai bàn tay bàn chân cho đến khuôn mặt, và rồi cuối cùng là cả cơ thể, đều có thể ngồi bật dậy. Hai tạo trong bộ dạng máu me và thịt tím tái, liên tục đảo mắt nhìn quanh quất, như thể tìm kiếm thứ gì đó. Chợt ngó thấy bộ dạng kinh hãi của bà chín đang đứng ở một góc, Hai tạo bất ngờ phóng thẳng xuống giường, nhào tới bóp cổ bà ta. Hướng tia nhìn căm phẫn đang tuôn ọc ọc máu từ hai khóe mắt. Hai tạo gầm gừ bằng những âm thanh the thé vang vọng. Bà chín dù đang bị bóp cổ cho tới mức gần như người, Vẫn nhận ra được thứ đang chiếm hữu thân xác con bà Chắc chắn không phải là hai tạo Nhìn bộ dạng gian lân của bà ta Gương mặt của hai tạo Bất giác nở ra một nụ cười Không còn nghi ngờ gì nữa Chính xác là Thị Theo đã nhập vào thân xác hai tạo để báo thù Cánh tay của hai tạo siết chặt Như muốn bẻ gãy luôn cả những đốt sống cổ đã lão quá của bà ta Bỗng nhiên từ đằng sau Út nhàng tay cầm một cây chổi liên tục đập mạnh vào đầu hai tạo. Lạ lùng thay, những khu đập tưởng chừng chỉ mang tính chất trù tượng, lại làm cho hai tạo nhăn mặt đau đớn. Hai cánh tay vì vậy cũng nối lỏng khỏi cơ thể bà chính. Và rồi chưa kịp phản kháng, thì dông hồn của thị thiêu đã bị đánh gian ra khỏi thân xác hai tạo, để lại những tiếng rít gào thê lương. đám động nhìn thấy cảnh tượng đó, không khỏi bàn hoàng. Hầu như ai cũng đều đặt nghi vấn, Liệu có điều gì khuất tất hay không Nhưng Úc Nhàng đã thẳng tay Đuổi về hết Cô ta còn ham he Rằng nếu có ai dám bàn tán chuyện gì về nhà mình Cô ta sẽ không để yên cho mừng ăn Vì chứ cô vợ bé ông quan Ba Mà lên tiếng Thì có ai dám hó hé cho đặng Đành nín nhịn cố gắng kìm cân nhiều chuyện xuống tận đáy lòng Tối hôm đó Bà Chính và Úc Nhàng đã mời về được một thầy bùa cao tay ấn Để trấn lại vong hồn của thị thiêu Họ cũng không tiếc tiền Dùng tiền bịt miệng ông ta Giữ kính chuyện tàn ác đã làm với cô Dĩ nhiên Với những kẻ đã chấp nhận hành đạo Với mất giá mấy cây vàng Thì chuyện gì lại không giải quyết được bằng tiền Dạ thưa thầy Nhàn đèn báo chó mực gạo muối Thầy có còn cần chi nữa không Bà chính nói chuyện với gã đàn ông Nhỏ hơn mình chục tuổi Với vẻ mặt cung kính Chỉ bởi vì cái danh Và cái bộ áo đạo bào mà gã đang mặc Còn gã Gã là thầy Pháp đã học hành đạo được mấy năm, lại được dịp mà thủy uy. Đủ rồi, nhưng mà tôi căng dặn hồi nữa tôi làm phép, bà với cô đây phải đi thiệt xa, chứ đang gần không là nó nhập vô bà hay là cô thì thiệt không lương á. Dạ tôi biết rồi thưa thầy, giờ có cho tiền tôi cũng không dám tay gần đâu. Nghe giọng điệu rung rảy của bà chính, ông thầy lại gật gù rồi nhanh chóng thắp nhang hành lễ. Mấy cái đèn cậy ở trên bàn cũng được thắp lên sáng trưng Đạo bùa cũng được bày biển xung quanh Lại có sẵn một chén mối gạo Một chén máu chó mực Để phòng khi cái dòng cứng đầu không chịu quy phục Bằng lời nói nhỏ nhẹ Ông ta sẽ dùng những thứ ấy Đánh cho hồn phi phát tán Cây nhàng trên tay ông thầy Pháp Vừa cắm xuống Những lời kinh chú cũng vừa dứt Thì từ ngay bên dưới quyệt Nơi trông xác của thị thiêu Bỗng nhiên có một làn khói trắng bốc lên cuộn lại ngay phía bên bàn lễ dòng kia dòng đã chết rồi mà hà cớ chị lại không đi đầu thai lại quấy quả dương giang không có tiếng đáp lời chỉ có những đợt gió thổi cuồn cuộn lướt qua như muốn đổ xô cái chiếc bàn lễ của ông thầy phải nhành tay ông ta mới giữ nó đứng dẫn được trong lúc đó hai mẹ con bà chính dẫn nắp sau một gốc cây dán chặt mắt về phía chỗ ông thầy không rời Ngó bộ ông thầy này cũng ngon lành dữ à mày Ba gây dạng với chứ, chứ ít chi má Không ngon lành thì con cho má ta bắt luôn chứ giỡn à. Phải chì tao làm sớm hơn à, Chắc anh mày nó không có chết Ôi ba cái thứ đần ông trai tráng Hỡn chút ra là nhục chí Thì má cho ông chết đi Chứ sống mừng chi cho báo hại má với cung phụng Vừa nói tới đó Thì từ phía bàn lễ Đột nhiên có tiếng bước chân đi tới Khi hai mẹ con nhìn lại Là ông thầy Pháp với vẻ mặt tươi rói Đang ung dùng quẩy tay nải Không giấu được sự hồ hởi Hai mẹ con liền chạy tới chỗ ông Ủa xong rồi hả thầy Sao nhanh vậy <cười> Nó lì quá Nói không nghe cho nên tôi đánh cho tàn hộn đắc phách luôn rồi Vừa nghe tới đó Cả hai mẹ con không giấu được sự vui mừng Thì bỗng nhiên nghe câu hỏi của người thầy Pháp Ủa mà tại sao mấy người lại muốn bắt cái dòng đó vậy Tính ra thì Nó đã bị hại chết một lần rồi đó chứ Rồi bà chính nước mắt ngắn nước mắt dài Bà nói trong tiếng nất ngèn Nó hại thành con trai lớn của con chết đó thầy ơi Mới chết hồi hôm qua Bây giờ còn đấy trong hồn Mà hồi nãy thầy mới thấy đó Nhưng mà nếu như Không phải nó hại chết con trai bà thì sao Làm gì có chuyện đó thầy Mà nếu như không phải nó thì chứ ai vô đây Con gái bà làm thì sao Trời ơi sao mà như vậy được Nhưng mà sao thầy lại nói là là, là là như vậy chứ Bộ cái dòng còn thiều Nó nói với thầy hả Không Rồi ngay khi hai mẹ con bà chính Vẫn đang căng tay ra ngóng Thì chợt từ trong cổ họng ông Bỗng gian lên một chất giọng vô cùng quen thuộc <cười> Chị tao là con thị theo nè Gần mặt ông thầy trước đó Vẫn còn vô cùng bình thường Nhưng ngay khoảnh khắc chỉ sau một câu nói Nó đã nhanh chóng biến đổi trở nên xám ngoét. Từ trong hốc mắt, những dòng máu đỏ bỗng chảy trào ra. Chiếc đầu đơ cứng, dưới khuôn miệng còn đang ngoát ra mỉm cười, bắt đầu chậm chậm xoay ngược ra phía sau. Một tiếng răng rắc gian lên, như thể một nhánh cây khô bị bẻ gãy. Chiếc cổ ga thầy Pháp Đức Lìa, thủ cấp rơi xuống ngay trước mặt hai mẹ con bà Chính. Từ nơi giết thường kìa, một dòng máu nóng bất ngờ tuôn ra, phúng lên hết mặt mũi hai mẹ con bà Chính. Xong điều ấy vẫn chưa là kết thúc Cho chuỗi kinh hoàng mà họ phải chịu Từ trên thanh không Tiếng cười ha hả của thị thiều Vẫn gian lên đều đặn Xen lẫn với những lời nói đầy chăm biếm Chà chả Tao giàu chết vẫn không thoát khỏi Cái miệng lưỡi độc địa của má con bầy Từ chuyện đổ cho tao Cái tội lấy trai bỏ trốn Cho tới chuyện giết người Chuyện chi bây cũng muốn giá quả cho tao Được rồi Đã mang tiếng Thì tao làm cho tới Cô, cô Thiệu ơi cô Thiệu Mà còn tôi có lỗi với cô Nhưng mà tôi hứa Tôi tôi tôi hứa tôi, tôi, tôi sẽ chuột lỗi à, Xin cô tha mạng cho tôi đi Coi như là niệm tình tôi vì năm xưa Nhờ có vàng của gia đình tôi Mà cứu cha cô được một mạng Út nhàng vừa dứt lời Thì bỗng nhiên gió thổi thốc mạnh hơn Như muốn xô đổ con tim yếu đuối Của hai mẹ con bà Cũng được Nhưng mà tôi sợ con của mấy người Không tha cho bà đâu. À, ý, ý cô là sao? Bà có biết tại sao thằng hai tạo nó chết không? Là do con gái cưng của bà thuốc nó chết đó. Cả bà Chính và Úc Nhàng đều không ngăn được đôi mắt đầy ngỡ ngàng của mình. Trong khi bà Chính còn chưa kịp truy vấn đứa con gái thì vong hồn thi thiều lại tiếp tục. Tối qua tôi hiện về Đến nhắc thằng hai tạo thôi Nó sợ lung quá nên mới tính tới chuyện báo quan Để thưa con em nó giết người Để cho tôi khỏi phải ám nó Mà nó còn được cái tiếng là đại nghĩa diệt thân Vậy mà khi con nhàng biết chuyện Nó liền ra tay khử trước Rồi nó đổ lên đầu tôi Là bay làm thiệt sau nhạn Bà mà lén phén Sợ nó thuốc chết luôn bà không chừng đó Bà mẹ mày, anh mày bà mà mày cũng dám giết nữa. Sao con người của mày độc địa quá vậy? Trời ơi, rồi mày tính giết luôn tao hay gì? Má à, má nghe tôi nói đi. Là, là, là do cái thằng con của má. Nó, nó, nó, nó, nó là đứa thất phu. Nó mới bị ma hồn xíu, nó tính đi báo quan bắt tôi rồi. Tôi đâu có thể bị đóng gông được. Mày là vợ bé của Hoàng Tây. Hạ cớ gì mày sợ dính tay bắt bớ có chị thì ổng học lẽ hổng bên mày không che chở cho mày sao thì bởi vì ông quan Ba đó sắp chết vì bị con bà thuốc chết rồi cho nên đâu có người chống lưng nữa một giọng nói hùng hồn của một người đàn ông lớn tuổi nhanh chóng cắt ngang đi cuộc nói chuyện của bà Chính và Út Ngàn từ trong bóng tối một tốp người cầm đèn đuốt sáng trưng giọng nói ấy xuất phát từ người dẫn đầu ông Nam Hân cha của Thị Thiêu sau lưng ông Còn có đám lính lệ Tài lầm lầm súng Nhìn thấy đám người đó Trong lòng hai mẹ con bà Chính Bất giác giấy lên chút bất an Bà Chính lo rằng Không thể lý giải được cái chết của cả thầy Pháp Và càng sợ chuyện thị thiêu Bị giết phát giác Tuy vậy nếu bà Chính khi sợ Sẽ chỉ biết co rúng trong run rảy Thì Út Nhàn càng phải tỏ ra Cái bộ dạng tự tin mạnh dạn Để khỏi ai nghi ngờ Ông bác nói cái gì mà nghe chứng ta dữ Có tình tôi nói với quang ba Đi còng đầu cho mấy người đi phu hết không Cô khỏi cần nói Chính tôi đã nói tất cả mọi chuyện cho Quang Ba biết hết rồi Biết cái chi Ông mà lãng quảng nói năng bậy bạ Thì đừng có trách Nghe giọng nói đầy tính hâm dọa của Út Nhàng Ông nằm chỉ trưng ra bộ mặt dẫn dưng cười nhạt Rồi ông kéo từ sâu lưng ra một đứa nhỏ Mà khi vừa trông thấy Út Nhàng đã thức kinh tột độ Đó là thằng Quý con của cô ta Thằng Quý nó đã kể hết chuyện mấy người giết con Thiêu ra làm sao Trùng xác nó ở đâu rồi Ông đi tin lời một đứa con nít sao? Nó là con tôi không lẽ nó phản tôi Nó là con cô. Nhưng nó hơn cô ở một chỗ biết đúng sai phải quấy. Nó biết tìm đường ngay mà đi. hội sớm mời, thấy tôi bước ra khỏi nhà. Nó đã chạy theo kể lại hết cho tôi nghe. Còn nếu mà con muốn chối, thì cứ để lính đào chỗ đó lên, coi có cái xác con tôi hay không thì tó tường ngay. Ông Năm nói đến đâu? Cả người Úc Nhàn rung lên đến đó. Hai chân không cần đứng dẫn nữa mà quỳ xuống. Xong mắt vẫn dán chặt vào đứa con trai. Có lẽ cô ta không ngờ rằng bao nhiêu năm nhồi nhét từng ấy thứ xấu xa vào đầu đứa nhỏ. Vậy mà chỉ cần dăm ba câu nói khai trí của thị thiêu lại khiến cho đứa nhỏ hiểu ra thế sự phải trái. Khi nhìn thấy thị thiêu bị đánh, bị hành hạ, nó vừa sợ, vừa thấy tim đập chân rung. Quả ra cái chủ nghĩa coi mình hơn người của má nó dạy là biến mình trở thành kẻ coi mạng người khác như rôm rác, coi mọi nhân nghĩa là bùng đất, dẫm chân mà đạp. Nó không tin má nó nữa Ngược lại nó thương cho thị theo Một mình phải đương đầu với bấy nhiêu kẻ ác Và khi nó thấy ông nằm hơn Nói lời ngay cải tay đôi với bà ngoại nó Nó biết nó đã đi đúng đường Nó tìm tới ông như một vị cứu tinh Giúp soi tỏ cho cái chân lý ấy sáng hơn Dù nó biết Làm vậy là gián tiếp hại má nó Phải bị đóng gông Bà ngoại bị giam cầm Nhưng nó không muốn thị theo suốt đời Bị mang cái danh nhuốc nhơ Và cái chết của thị không một ai biết tới Thằng nhỏ mới 7-8 tuổi, ấy vậy mà trí còn sáng, còn tỏ hơn đám người đã quá nửa đời người. Sợ dĩ mày cố tình giờ đây, không phải là thăm nhà chi ráo. Mày về đây là để kiếm đường tống cổ con tàu đi. Vì nó đã biết được cái chuyện nhờ nhốt mà mày làm, có đúng không? Nhờ nhút cây chị, ông đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Bà im đi, con gái của bà dù đã có tới mấy mặt con với quang bà, nhưng vẫn lắng lờ hàm thích sắc dục. Cho nên qua lại tâu tình cho thằng shopper Tụi nó đã lên kế hoạch thuốc chết quang ba từ từ Rồi từng bước chiếm lấy già sản Sau đó cao chạy xa bài Ông đừng có nói láo Bằng cớ đâu Ông đâm hơn kéo từ sau đắm đính ra Một gã đàn ông Gã này tên Nhân là người phụ diệt Ở một cái y đường có tiếng trên tỉnh Giờ nhìn thấy người đó út nhàng dường như không giữ được bình tĩnh nữa Ông đầm cứ dậy mà kể lại Hồi lối 11 giờ hơn Ông nằm sau khi nghe thằng Quý kể chuyện về cái chết của con gái ông thì ông đâm ra buồn mà đi bộ miệt mài. Ông không biết mình phải đi đâu lại cũng chẳng rõ mình phải làm gì để đòi lại công bằng cho con gái. Cho tới khi ông dừng chân dưới một gốc cây liễu lớn. Trời băng mát, gió cứ thổi hiều hiều cứ thế như ru ông vào trong giấc mộng. Trong cơn mơ, ông thấy thì thiêu trở về với bộ dạng thảm sầu. Cô nói với cha rằng nếu muốn đòi lại công bằng cho cô Thì ông hãy lên trên tỉnh, tới Hoàng Y Đường. Ông cứ tìm tên Nhân, là người phụ diệt ở đó. Rồi ông cứ nói mình là người của Úc Nhạc tới lấy thuốc, thì ông sẽ hiểu mọi chuyện. Cô nhanh chóng biến mất vào trong hư không, để lại người cha già thương con, nước mắt lưng trọng. Ông nằm khi này nghĩ tới, liền tức tốc, nghe theo lời con mà đi. Ông bỏ hết số bạc mình có, mướn một chiếc xe thổ mộ, bắt phu xe đánh thiệt nhanh để kịp lên tỉnh. Không ngờ mọi thứ lại đúng y như Thị Thiêu nói trong giấc mơ. Có một cái tiệm tên Hoàng Y Đường rất lớn chuyên sắc thuốc bắt mạch và có cả một tên phụ việt. Gã này tên Dơn, Mặt mày gian Xảo đang làm việc ở đó. Tôi đứng ra mua thuốc cho cô Út Nhàng thì nó giao cho tôi một gói thuốc có thạch tính, anh Túc và mấy thứ độc dược khác liều lượng cực kỳ nhỏ hoài chung với các loại thảo mộc khác. Nếu không phải là một người hành y chắc khối lòng nhận ra. Vậy thì liên càng chi tới con gái ông. Mà con tôi đã phải giết con ông chứ Vì đó nhiều chuyện Ngay lúc này Không cần bất kỳ ai nói gì thêm Út nhàng nó tự mình khai ra tất cả trong cơn điên tiết Bữa đó nó đi vô mua thuốc vô tình gặp tôi Thì thôi đi Không Nó tò mò tọc mạch Để vô tình phát hiện ra gói thuốc đó <cười> Lại nó còn theo dõi tôi nữa chứ Bắt gặp tôi với nhân tình đang thân mật với nhau trên xe Tôi không tin là nó chịu im chuyển Nhưng nếu như nó biết điều, thì tôi đã không giết nó rồi. Nhưng rồi mày cũng đâu có giữ được bí mật đó. Mày càng làm thì càng lún sâu hơn thôi. Tao đã đem chuyện này nói với quang bà, và ông ta đã xử tử tình nhân tình của mày rồi. Câu nói nhỏ nhẹ của ông Năm, như một con dao sắc gọt nhẹ nhàng vào trái tim của Út Nhàng. Cô ta gục xuống, nước mắt chảy trào ra, mồm miệng chỉ biết run rảy kêu lên những tiếng xé lòng. Đêm tối cứ thấy trôi đi Và một ngày mai lại sáng Khi những vết mực đen của tội lỗi được gột rửa Úc nhàng sau đó bị bắt Xong vì còn đang mang bầu Và còn mấy đứa con thơ Nên không bị cho chết Chỉ bị bắt giam Nhưng với một người như cô ta Đó có khác gì là sử tử Còn bà chính cũng bị tống giam Về tội đồng lóa và chôn xác Vậy mấy năm sau cũng được thả ra Nhưng cũng quá điên dại Phải đi lang thang xin ăn của bá già bá tánh Ông đồng hơn sau khi nhận thi hài thị theo đem về, chôn cất tại đất nhà, kế bên mộ người vợ. Ngày ngày ông dẫn hương khói đàng hoàng, cho tới lúc mất đi về tuổi già. Bà con lối xóm thương gia đình ông cũng chịu khó thay phiên nhau quét tước dọn dẹp nhà cửa, giữ sao cho y hệt như khi ông còn sống. Về phần thằng quý, do nó không A Tổng theo mẹ làm quấy, nên ông quang ba thương yêu, nhất mực trong số bầy con. Vài năm sau ông cho nói về lại Pháp mà ăn học. Nó cũng sớm lấy được bằng bác vật, trở lại bên đó thành gia lập thất, chứ không quay lại về đây. Xong dẫu đi đâu, nó vẫn luôn nhớ tới người đàn bà, với dốc dáng gầy gò, gương mặt đôn hậu, từng nhắc nhở nó từng lời hay. Công bằng sao mà mỗi chuyện con làm, con thấy nó đúng đắn, nó hỏng trái khuấy, thì tự khắc là con tự nể con, mà con nể con trước thì thiên hạ, họ mới nể con sau. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ác giả ác báo của tác giả Trần Phụng Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Đến đây Trần Thi xin nói lại chào tạm biệt Chúc quý khán thính giả một buổi tối ăn lành và ngon nhất Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo